Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một ông khác ngồi bên cạnh cũng bị gái cán bộ đặt câu hỏi tương tự Bí danh bí số của anh là gì? Sao không khai ra? Ông kia lễ phép trả lời Báo cáo anh đơn vị của tôi là đại đội trung sự Chỉ chuyên môn chôn người chết Chẳng những tôi không có bí danh mà tôi cũng chẳng biết tôi khai tội gì Là bởi vì chôn người thì đâu có tội gì Chẳng lẽ người lính đã chết rồi mà cách mạng không cho chôn hay sao? Đại khái toàn là những chất vấn mà tù nhân không trả lời được Nhưng cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng Cho nên chẳng riêng Hào mà toàn trại Cứ phải cắn răng mà nghe lời gã Khi gắn đi khỏi rồi Hào mới bắt đầu thấy sợ Cả tuần nay từ hôm trình diện Đã mấy lần làm lý lịch trích ngang cũng như lý lịch sơ khởi Hào đều chỉ khai cái tên hai chữ của mình Đúng như trong khai sinh Và chứng chỉ tại ngũ Bây giờ tự nhiên thêm chữ văn vào giữa Rủi người ta đối chiếu Và khám phá ra sự khác biệt đấy Thì làm sao Chàng cứ lo canh cánh mãi Và có lần đã toan chạy lên văn phòng Xin điều chỉnh lại Rồi 10 ngày qua đi Chả có dấu hiệu gì Sẽ được thả về như lời hứa hẹn Đám thủ nhân cứ lắm ngóng ngó ra cổng Nhìn ra sân tập họp Mong manh hy vọng quản giáo sẽ bất ngờ xuất hiện Gọi mọi người tập trung lên hội trường Lãnh giấy chứng nhận cải tạo để trở về thành phố Nhưng dĩ nhiên Đó chỉ là chuyện hoang đường Mà người miền Nam vì không có kinh nghiệm với Cộng sản Nên mới lầm tưởng như vậy Tháng ngày lao động Mệt mỏi cứ nối tiếp nhau Đôi khi Hào cũng thoáng lo âu Nhớ lại cái buổi làm bản tự khai Thêm chữ văn và tên mình Nhưng chả thấy ai gọi lên làm khó dễ chẳng an tâm và dần dà quên hẳn câu chuyện cũ đó. Cho đến một hôm, quản giáo dậu đặc trách khối của Hào nhân buổi học tập chính trị cầm hai tờ giấy đứng trên bục giảng và gọi lớn. Anh nào là Trần Hào? Hào đứng dậy dơ tay và nói có tôi. Dậu nhìn vào tờ giấy thứ hai và lại tiếp. Thế còn anh nào là Trần Văn Hào? Hào ú ớ không biết có nên nhận là mình hay không? Dậu đảo mắt nhìn quanh khắp hội trường Chẳng có ai đứng dậy ngoài chính Hào Hơn 2.000 tù nhân cũng ngó quanh ngơ ngác Rồi lại đăm năm nhìn Hào Quản giáo dậu hỏi lần thứ hai chậm rãi hơn Có anh nào tên là Trần Văn Hào không? Trần Văn Hào bố là Trần Văn Tùng có đây không? Dĩ nhiên không có tiếng trả lời Lưỡng lựa một chút Hào ruột rè rơ tay Chàng toan lên tiếng phân trần nhưng dậu ra lệnh cho Hào ngồi xuống Dậu nhìn Hào đam đam Một thằng hai tên Dậu gật đầu khoái chí Như vừa hoàn tất được một vụ điều tra cực kỳ rắc rối Làm tốn bao nhiêu thị giờ và công sức Mà mãi đến bây giờ mới tóm được thủ phạm Gã cho Hào ngồi xuống và khạnh khạng bước ra cửa Buổi tối vừa ăn cơm xong Vệ binh xuống tận nhà ngủ tập thể bảo Hào Này quản giáo dậu gọi anh lên văn phòng làm việc Khẩn trương lên Hào biết chuyện đã đến Vừa mặc áo vừa sắp sẵn những câu trả lời Để lát nữa đây phân trần với dậu Chàng bình tĩnh giít một hơi thuốc lào Rồi mới đi nhanh ra cửa Băng ngang khu sân rộng Lên văn phòng gặp dậu Vừa bước vào đã thấy dậu ngồi Sẵn sau cái bàn nhỏ Tay phải cầm bàn tự khai của Hào Nhìn chàng cười khinh bỉ Gã nhấp một ngụm nước trà Rồi hờ một tiếng và bảo Đến giờ này mà anh còn ngoan cố Cố tình gian dối cách mạng Tại sao tên anh là Trần Hào Mà anh dám khai là Trần Văn Hào Anh tưởng chúng tôi không biết à Hào đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay Thưa anh không phải tôi khai gian Tên thật của tôi là Trần Hào Hôm làm bản tự khai tôi cũng đã viết là Trần Hào Nhưng có anh cán bộ lại bảo tôi là phải thêm chữ Văn vào Vừa nói Hào vừa mạnh dạn tiến lại phía dậu Rồi chỉ tay vào bản tự khai và thêm Thưa anh, anh, anh thấy đó Cái khoảng cách giữa chữ trần và chữ Hào không đủ Nên khi thêm chữ văn vào tôi phải viết nhỏ hơn Dậu quát Anh đừng có nói láo Cán bộ nào bảo anh Ai mới được chứ Tự anh cố tình thêm vào Bây giờ anh dám đổ tội cho cán bộ à Cán bộ nào mà ngu như thế Xui cho Hào là chàng không biết tên cái người đã xúi mình mà từ sau hôm gặp gã lần đầu để nghe lời xúi giãi đó, hào cũng không hề nhìn thấy gã một lần nào nữa. Bởi vì thật sự thì gã không phải là người ở đây. Gã chính là chính quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net